các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cánh cửa hơi hé ra ánh đèn ngoài sân giúp ông phùng nhìn rõ Âu dương sành mặc bộ váy áo màu trắng đang đứng một mình ngoài cổng ông thầm kêu trời rồi nói lại là cô tối thế này lại còn đến đây sao không nghĩ gì đến an toàn hay sao ông vừa nói vừa mở cửa lúc này ông mới nhận ra bên cạnh sảnh còn có hai người nữa sảnh không phân bua gì nữa lách ngay vào căn nhà nhỏ của chủ nhân bước thẳng đến chiếc bàn kê bên cạnh cửa sổ chỉ vào chiếc máy quay đĩa hỏi cháu muốn p h i ề n bác phùng cho chúng cháu biết chiếc máy hát này ở đâu ra ông phùng t r ợ t sững người cô hỏi để làm gì sảnh cười nhạt băng kín miệng ghê thật đấy, băng cứ muốn cháu nói thẳng ra à, sảnh bỗng xoay chiếc máy hát 180 độ, lượng và anh bành bước lại gần, ngó nhìn thấy trên vỏ gỗ của chiếc máy hát có khắc một chữ tiêu, ông phòng thở dài bước lùi lại ngồi trên ghế sofa, thì ra các vị đều đã biết cả rồi.